Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về vai trò của lý trí và ý chí trong Đức Tin. Kính thưa quý vị thính giả, Trong những bài vừa qua, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu đạo lý của giáo hội về bản chất Đức Tin. Trước tiên, Đức Tin là một ân bàn. thần học quý gán cho tác động của thanh linh. Tiếp đến, đức tin có là một hành động nhân linh, nghĩa là hành vi của lý trí và ý chí. Lý trí đi tìm sự thật qua việc khảo sát lý luận chứng minh. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng, có bao nhiêu chân lý trên đời được đức trí chấp nhận không phải sau khi đã chứng minh rõ ràng, mà là dựa vào uy tín của các nhà chuyên môn. Trong lĩnh vực mà chúng ta đang bàn tin là chấp nhận các chân lý do Chúa mặc khải. Tuy các chân lý này không lúc nào cũng rõ ràng, nhưng mà lý trí chấp nhận vì chuyện tin uy tín của Thiên Chúa, đấng là chân lý và không lường cả chúng ta. Nói như thế không có nghĩa là lý trí hoàn toàn thụ động trong đến việc đức tin. Không phải thế, lý trí vẫn làm việc. Lý trí cần tìm hiểu các lý do khả tín, kiểm chứng sự kiện mặc khải, chứ không tin nhảm nhí. Thần học gọi đây là những lý do để tin. Thật vậy, chúng ta tin vào lời Chúa dựa trên uy tín của Chúa. Khổ nỗi là Chúa đâu có hiện ra để nói với chúng ta. Chúng ta chỉ biết được lời Chúa qua các trung gian. Làm thế nào biết được các trung gian ấy nói lời của Chúa chứ không phải lời của họ? Vấn nạn này đã được đặt ra từ trong Cựu Ước rồi. khi ông Môse được chơi ủy thác truyền lệnh truyền cho vua Pharaô phải để cho dân Israel lên xa mà ông xin Chúa cho một dấu chỉ ngõ hầu dân Israel cũng như vua Ai cập tin vào sứ mạng của mình đến khi ông Môse sắp qua đời dân Israel cũng đến chất vấn sau khi ông ra đi làm sao biết được ngôn sứ giả hiệu và ngôn sứ chiến danh, để nhớ luật 18:21 đây là một yếu sách hợp lý Kể cả những người đương thời với Đức Giêsu cũng nêu vấn hạn, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tin mừng Thánh Gioan chương 6 câu 30 Theo công đồng Vaticano thứ nhất, có những dấu chỉ để kiểm chứng sự kiện Thiên Chúa mà khải, đó là lời tin tri và các phép lạ. Thần học đặt tên là những lý do khả tín motiva credibilitatis. chúng nằm bên ngoài nội dung đức tin nhưng chúng giúp cho đức tin được dựa trên một nền tảng hợp lý tin có lý do chứ không phải là tin vu vơ có những lính chứng cứ để xác nhận các ngôn sứ và đức giêsu đã được thiên chúa xài đến thực ra thì các tác giả tuyệt kê nhiều loại dấu hiệu khả tín có những dấu hiệu khách quan lịch sử như là lời tiên tri các phép lạ Có cái số chỉ nội tại Chẳng hạn như là cảm nghiệm tâm linh, sự cảm phục về đạo lý cao siêu, những gương mẫu đức tin. Hòa tâm lý tôn giáo đã dành nhiều cuộc nghiên cứu về các độc lực đưa đến đức tin, mà chúng ta sẽ có dịp trở lại khi tìm hiểu bộ mặt động của đức tin. Thiết tưởng khi Công đồng Vaticano thứ nhất đề cập tới những lý do để tin là nhằm bảo vệ tính cách khách quan của mặt hải chống lại cái thuyết duy tín Phideismus. Chứ còn trên thực tế, khó nói được bao nhiêu người đã được dẫn tới đức tin bằng các con đường đó. Dù sao, công đồng Vaticano thứ nhất vẫn còn nhắc nhở chúng ta đừng có đồng hóa đức tin với cảm xúc. Cảm xúc có thể mù quát, còn đức tin thì dựa trên nền tảng khách quan. Tin và hiểu Tóm lại, tin không phải là một hành vi phi lý. Trên lý mặc Khải vượt quá tầm hiểu biết của lý trí nhưng không phải là nghịch lý do đó tin không đồng nghĩa với cuồng tín mê tín người tín nữ phải kiểm chứng xem nguồn gốc của các tin điều có phải đó là do chúa Khải hay không đặng khác một khi biết rằng chân lý Đức tin không trái ngược với lý trí thì người tín nữ có quyền và có nghĩa vụ dùng lý trí để mà tìm hiểu đạo lý đây là vai trò của thần học với chức năng được mô tả như là fides quaens intellectum đức tin đi tìm sự hiểu biết lý trí hỗ trợ cho đức tin bằng nhiều cách trước khi chấp nhận đức tin lý trí tìm cách kiểm chứng các nguồn gốc của mà khải để tránh các tin đồn chính nhảm sau khi chấp nhận đức tin lý trí tìm cách hiểu biết nội dung ý nghĩa của chân lý mà khải cũng như tìm ra các ví dụ so sánh từ kinh nghiệm hàng ngày. Chẳng hạn như là đối với màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, các giáo phụ ở các thế kỷ đầu tiên đã áp dụng một vài thí dụ để từ đời sống thực vật cho thấy ba ở trong một, như là cây có rễ, thân, trái, ở nước thì có mạch, suối, nguồn, ở cây hoa thì có cảnh hoa, bông hoa, hương thơm. thánh ông có xin noi thì so sánh với các sinh hoạt tâm lý nơi con người hiểu biết và yêu mến từ đó phát sinh ra lời và tình yêu đức tin không làm cho lý trí bị tê liệt trái lại đức tin nâng cao và kích thích hoạt động của lý trí như thiên tài john paulo đề nghị đã trình bày trong thông điệp fidus et ratio đức tin và lý trí cuộc tìm hiểu này kéo dài suốt đời Lý trí muốn hiểu biết nội dung của đạo lý mà xít. Thần đức sẽ tới hỗ trợ sự cố gắng này nhờ ơn thâm hiểu. Nhưng mà trí tuệ con người vẫn còn thấp thỏm muốn biết thêm và muốn thấy. Khát vọng này chỉ được mãn nguyện khi nào mà tức tin được vén liền và con người được chim ngự Chúa diện đối diện. Thực ra trên hành trình đức tin, con người có lẽ ít gặp khó khăn để không hiểu nội dung chân lý, chứ bằng không hiểu được đường lối của Thiên Chúa. những câu hỏi tại sao thường nổi lên trong người tiên hữu khi gặp những cơn thử thách trái với dự tính của mình tại sao chúa nhân lành là để cho sự dữ xảy đến trong thế giới tại sao mà những người trung thành với luật chúa lại bị bách hại tại sao có những bất công ở trên đời vân vân có lẽ các câu hỏi này sẽ không được giải đáp thỏa đáng nhưng những thắc mắc không thể làm lay chuyển đức tin Như câu nói của học in John Harry Newman được sẽ giới thiệu thánh công giáo chứng dẫn ở số 157. 10.000 ngàn nỗi khó khăn không làm thành một sự hậu nghị. Sự chắc chắn của đức tin dựa trên sự hiểu biết của Thiên Chúa, chứ không dựa trên lý luận của trí óc con người. Đức tin và ý chí Sau khi đã phân tích vai trò của lý trí trong đức tin, Chúng ta bước sang vai trò của ý chí. Chúng ta có thể bàn về vai trò của ý chí đối với đức tin dưới hai khía cạnh. Thứ nhất, đức tin là một hành vi tự do. Thứ hai, đức tin là một hành vi yêu mến. Hành vi tự do Sự tự do có thể được phân tích dưới hai khía cạnh, đó là tự do ngoại tại và tự do nội tại. Tự do ngoại tại hay là tự do thể lý, có nghĩa là, đức tin phải được chấp nhận một cách tự nguyện, chứ không thể bị cưỡng bách bó buộc. Đây là chủ trương ngàn đời của hội thánh, mặc dù trong đồng lịch sử đã có nhiều khi đã không được tuân thủ. Cấm đồng Vatican II đã dạy một văn kiện để bàn về vấn đề này, đó là tuyên ngôn Dignitatis Humanae, với lịch tuyên bố mở đầu ở số 2 như thế này. Con người Có quyền tự do tiên ngưỡng. Sự tự do này hẹn ở chỗ tất cả mọi người được hưởng tự do, không bị cưỡng chế từ cá nhân, đoàn thể xã hội hay bất cứ quyền hành nhân, nhân loại nào khác. Để trong lĩnh vực tôn giáo, không ai bị ép buộc hành động trái với đương tâm của mình. Cũng như không ai bị ngăn cản hành động theo lương tâm, dù hành động đó là của riêng tư hay công khai, là một mình hoặc chung với các người khác. được thực hiện trong những giới hạn chính đáng. Lời khẳng định này được giáo hội thánh công giáo trích lại ở số 2.106. Quyền tự do tín ngưỡng đặt nền trên chính phẩm giá con người, theo như lời Chúa mà khải và trên lý trí cho biết. Và ở số 10, đi vào trường hợp cụ thể của đức thiên công đồng nói rằng, điểm chính yếu của đạo đức công giáo được chứa được trong lời Chúa và từng được các giáo phụ giảng dạy. là con người phải đáp lại ơn gọi đức tin và thiên chúa một cách tự nguyện. do đó không được cứng bắt bất cứ ai và chấp nhận đức tin trái với ý muốn. thật vậy, tự bản chất hành vi đức thiên là một hành vi tự ý. vì khi đã được cứu chủ nhà chúa kitô đến cứu thế và được mời gọi trở nên giống tự nhờ đức giêsu kitô, con người chỉ có thể gắn bó với thiên chúa đấng tự mặc khải khi được chúa cha lôi kéo. và khi tin phục Thiên Chúa với tất cả lý trí và tự do. Vì thế, trong lĩnh vực tôn giáo, việc loại trừ mọi hình thức áp chế đối với con người là điều hoàn toàn phù hợp với đức tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục trong bài tới, đặc biệt khi nghiên cứu hành khí khía cạnh thứ hai của tự do, tự do nội tại.